Mời các bạn theo dõi tiếp B bộ tử thuyết Trinh Thán kinh dị trò trời cấm có tác giả Ninh hàng nhất do Lưu Hà diễn đọc phát hành duy nhất trên cộng đồng audio là hồn thứ hai cạm bẫy trường thứ 31 Thủy quái hôm sau 9 người đi máy bay đến thành phố Chu Sơn của tỉnh Chiết Giang theo lịch trình Đội chuyến bay ở Thượng Hải Chu Sơn là một trong hai thành phố cấp tỉnh Được tạo thành từ quần đảo Nơi này phong cảnh tuyệt đẹp Tài nguyên du lịch phong phú Nếu không phải thăm dò hòn đảo kỳ bí kia Thì họ thật sự muốn ở đây ăn chơi vài hôm Đòn xe từ sân bay Đến bên tàu Tam Sang Cả đám lên tàu tốc hành Đi đến đảo Củ Sơn Trời trong xanh Đại dương bao la vô tận Hàng nhất đứng trên bong tàu một lúc Do biển ấm ướt thổi qua mặt Ngược nhìn những hòn đảo xa xăm Thập thoáng vô số cánh buồm Trên đỉnh đầu có vài con hải âu vui vẻ Tự do bay lượn Hàng nhất hít sâu Tinh thần phấn chấn Thấy tâm trạng thoải mái hơn nhiều Nghĩ kỹ thì đã lâu Anh không sang ngoài du lịch Dù lần này không phải như vậy Mê Tiểu Lộ bước về phía bong tàu nói Anh Hằng Nhất Gió lớn lắm Và trong thôi Không sao Anh đứng đây một lúc nữa sẽ vào Mê Tiểu Lộ dùng siêu năng lực Thấy quả cầu cảm xúc trên đầu Hằng Nhất có màu đỏ cam Biết tâm trạng Hằng Nhất Đang rất tốt Nên không khuyên anh ấy chờ vào nữa Chỉ cần Hằng Nhất thay vui Thì sao cũng được Anh cùng Hằng Nhất đứng trên bong tàu Một lần nữa, Mê Tiểu Lộ hy vọng thời gian có thể vĩnh viễn dừng ở khoảnh khắc này. Một tiếng sau, tàu cập bến đảo Cù Sơn. Xuân tàu, Tân Na nhìn đồng hồ nói. Đã 4 giờ chiều rồi. Tầm 2 tiếng nữa là trời tối, chúng ta vẫn tới hòn đảo kia hả? Tôn Vũ Thìn hỏi. Đi, sao lại không đi chứ? Lôi ngạo nói không chút do sự. Nơi đó là đảo Hoang đấy. Trên đó lại không có nhà nghỉ điện nước Hay là chúng ta nghỉ lại đây một đêm Sáng mai hãy đi Tỉnh tiểu nhiễm đề nghị Tôi tán thành Lục Hòa phát biểu Lồi ngạo trừng mắt Các cậu sao thế Lúc đầu chúng ta chẳng phải đã chuẩn bị cắm trại rồi sao Thêm mua bao nhiêu liều trại thức ăn làm gì Anh cố ý lắc lắc Chiếc ba lô xu lịch Rõ ràng nó không nhẹ chút nào Những thứ này chắc chắn sẽ dùng đến Không cần vội đâu Lục Hòa nói Ở nhà nghỉ chán lắm, chúng ta lên đảo rồi đốt lửa, vừa ăn thịt nướng vừa uống bia, sướng biệt mấy. Đời đã, sáng nay tôi bảo mang theo mấy lò dưỡng xa và tinh dầu thì anh chê nặng, nhưng anh lại mang bia theo. Tình tiểu nhiễm chất vấn lôi ngạo. Lôi ngạo cười hì hì, hì hì, xuống máy bay tôi mới mua, có mấy lon thôi mà. Được rồi, bàn chuyện chính nào, thằng Nhất nói, tôi này có đến đảo kia hay không, sơ tay biểu quyết đi. Kết quả chỉ có hai người không đồng ý đi trong hôm nay, là Lục Hòa và tình Tiểu Nhiễm. Họ đành phục tùng theo. Hàn Phong đưa mắt nhìn, gần bến tàu đảo Cù Sơn có rất nhiều thuyền đánh cá của ngư dân bản địa. Hầu hết là thuyền máy, có thể chờ được 10 người. Chỉ cần một chiếc là đủ, anh nói. Chúng ta có hỏi xem sao. Cả đám đến gần một thuyền đánh cá, chủ thuyền đang làm sạch chỗ tôm cá bắt được Hàn Phong. Hàng nhất và lục hoa, nhảy lên thuyền Hàn Phong hỏi Chú ơi, thuyền của chú có ra khơi không? chủ thuyền khoảng 40 tuổi nhìn họ Các cậu định làm gì? Bọn cháu muốn thuê thuyền Phiền chú đưa bọn cháu đến hòn đảo nhỏ gần đây xa cả thế nào cũng được chủ thuyền nhìn Hàn Phong một lượt Chắc nhận ra anh là người có tiền Tất nhiên không thể bỏ qua cơ hội này Bèn hỏi Các cậu muốn đến hòn đảo nào? Lục Hòa mở Google Map trên điện thoại Phong to kích thước Chỉ vào điểm đến nói Chính là hòn đảo vô danh này Nằm bên dưới đảo Hồ Thử Lan Chắc không xa lắm Người chủ thuyền liếc qua bản đồ Mặt biến sắc lắp đầu người nguội Không được không được Đảo này không thể đi được Bác người đều ngẩn ra Hàng nhất hỏi Vì sao lại không được ạ Chẳng vì sao hết Các cậu xuống thuyền đi Chủ thuyền đuổi khách Đừng mà giá cả có thể thương lượng, chú nói bao nhiêu thì cháu trả bấy nhiêu. Hàn Phong không bỏ cuộc. Chủ thuyền xị mặt hết, bao nhiêu tiền tôi cũng không đi, xuống nhanh. Ba người không hiểu gì, liền bước xuống thuyền. Tân Na hỏi, có chuyện gì thế? Không biết. Hàn Phong ủ sũ. Lúc đầu ông ta đồng ý, sau khi xem bản đồ thì nói sao cũng không chịu đi. Tình tiểu nhiễm như mày, có khi nào hòn đảo này có vấn đề không? Hàng nhất nói với Tôn Vũ Thìn Câu dùng thuật đọc tâm Xem thử ông ta đang nghĩ gì đi Tôi đã làm rồi Tôn Vũ Thìn nhìn Chủ thuyền kia đâm đâm Nhưng ông ta chỉ liên tục trời mắng Còn dùng tiếng địa phương Tôi nghe chẳng hiểu gì Có thể khẳng định một điều Mấy tiểu lộ nói Trong lòng ông ta đang rất sợ hãi Hình như hòn đảo đó khiến ông ta nghĩ đến Thứ gì đó rất kinh khủng Câu nói này khiến mọi người dùng mình Hàng nhất hỏi Tiểu mế, em thấy quả cầu cảm xúc trên đầu ông ta hả? Đúng vậy, quả cầu trên đầu ông ta lúc đầu có màu cam Chắc hôm nay thu hoạch cũng không tệ Sau khi nói chuyện với các cậu Quả cầu lên biến thành màu xám Tượng trưng cho sự sợ hãi Mọi người im lặng một lúc Quý Khải Thụy nói Hỏi thuyền khác đi Lần này Tân Na đi với ba người Hỏi một thuyền khác Nhưng chủ thuyền này cũng phản ứng y hệt như người trước Vừa nghe đến hòn đảo vô danh kia liền từ chối Còn kiên quyết không chịu tiết lộ nguyên nhân Họ hỏi liên tục 4 năm thuyền đều như vậy Quả thật rất đáng nghi Làm sao bây giờ Hàn Phong buồn bã xua tay Dù tôi ra giá bao nhiêu Cũng không ai chịu đi Đúng là kỳ quái Hay chúng ta đừng đi nữa Lục hoa rẻ rặt Những ngư dân này đều không chịu hé môi về hòn đảo Trên đó chắc chắn có thứ gì không ổn Chúng ta vốn dĩ đâu phải đến để nghỉ dưỡng Như vậy càng chứng minh Chúng ta đã đến đúng nơi Không phải sao Lôi ngạo sôi sụp nhiệt huyết Có thể khẳng định Hòn đảo này che xấu bí mật nào đó Nhưng vấn đề trước mắt là không có thuyền nào đồng ý đi Làm sao đây Thị tiểu nhiễm nói với lôi ngạo Bọn tôi đâu thể bay đến đó như cậu Hay là tôi bay đến đó thăm dò Lôi ngạo nói Không được lỡ cậu gặp nguy hiểm thì sao Hàng Nhất nói Và lại trên đảo Hoang chắc chắn không có tín hiệu điện thoại Cậu muốn liên lạc với bọn tôi Cũng không được Trong lúc mọi người đang phân vân Một ngư dân tuổi ngoài 20 đến gần Xe giặt hỏi À xin hỏi các cậu đang muốn đến đảo Ma hả Cả đám nhìn anh ta Hàng Nhất nói Anh nói gì Đảo Ma ư À không phải tên của hòn đảo đó đâu Là các ngư dân gọi bừa thôi Nói chung nó là hòn đảo bên dưới đảo Hồ Thứ lang đúng không? Lúc nãy tôi có nghe các cậu nói Đúng đúng, mắt Hằng Nhất lé lên Anh biết chuyện về hòn đảo đó sao? Có thể nói cho chúng tôi biết không? Người dân trẻ kia hơi chần chừ hỏi ngược lại Trước tiền có hãy nói tôi biết Vì sao các cậu muốn đến đó? Hằng Nhất không biết phải giải thích thế nào Đành nói Có thể trên hòn đảo tồn tại vài thứ mà chúng tôi hứng thú Nên muốn đi xem sao. Nghe Nhất nói, Người dân trẻ kia có vẻ hơi kích động. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Mọi người nhìn nhau, Không hiểu phản ứng của anh ta. Hằng Nhất nói. Rượt cuộc đảo này là thế nào? Sao không ai dám đến gần? Anh có thể nói cho tôi biết chứ. Người dân trẻ gật đầu. Tôi tên Trương Thuận, Sinh ra và lớn lên ở đảo Cù Sơn. Hòn đảo mà các cậu muốn đến vốn là đảo hoang bình thường Trên đó không có người ở Nhưng có rất nhiều thực vật và dược liệu quý hiếm Nên người dân đã cụ sơn thi thoảng lên đó hái về Bán lấy tiền Hàng nhất gật đầu Y bảo anh ta nói tiếp Nhưng gần đây vùng biển quanh hòn đảo xảy ra rất nhiều chuyện lạ Lúc đầu khi người dân đang trên đường lên đảo Thì phát hiện dưới biển có thủy quái Thủy quái sao? Lục Hòa kinh ngạc kêu lên Anh có niềm si mê thần bí với loài này Loài thủy quái gì thế? Tôi chưa từng thấy Cũng chưa ai thấy toàn bộ con thủy quái Có người nói nó giống con rắn khổng lồ Có người lại bào giống con cá sấu cỡ lớn Tôi đoán họ chỉ thấy một phần của nó dưới nước thôi Nhưng rõ ràng vùng biển đó đã xuất hiện loài sinh vật khổng lồ bí ẩn nào đó Lục Hoa nghe rất nhập tâm hỏi Thủy quái có từng tấn công người hay tàu thuyền không? Trước mắt thì không Nhưng có lời đồn thế này Mọi người đều sợ hãi Không dám đi gần vùng biển đó Đây chính là nguyên nhân họ không dám đến hòn đảo kia sao Lối ngạo hướng ngón tay về phía sau Chỉ các ngư dân trong điều có vẻ khinh thường Không, không chỉ có vậy Trương Thuận vừa giải thích Tuy lời đồn về thủy quái khiến mọi người bất an Nhưng chưa xảy ra vụ tấn công nào Nên vẫn có vài người gan dạ Lai thuyền đến đó để hái thực vật và dược liệu Trong đó có anh trai tôi Trương Đăng Anh ta nức nở Nhưng anh tôi và mười mấy người khác Đã biến mất bí ẩn đến nay vẫn chưa về Hàng nhất nhìn mọi người Tiếp tục hỏi Trương Thuận Biến mất Y là sau khi họ đến hòn đảo đó Đã mất tích bí ẩn sao Đúng Trương Thuận sốt sáng nói Đã 6 ngày trôi qua rồi Các anh có đến đó tìm không Tôn Vũ Thịnh hỏi Tất nhiên là có chứ Nhưng ai cũng sợ Không biết sâu bên trong đảo có gì nguy hiểm không Nên chỉ tìm một vòng quanh bãi biển Rồi vội vàng trở về Trương Thuận nói Tôi vốn định lái thuyền sang đó tìm anh Nhưng mẹ tôi kiên quyết không cho Bà chỉ có hai đứa con trai Nếu tôi cũng biến mất Bà sẽ không sống nổi nữa Quý Khải Thụy hỏi Sự việc này sao các ngư dân khác Lại giấu giếm không muốn cho chúng tôi biết Với ngư dân mà nói Có chuyện là xảy ra ở ngoài biển, rồi có người gặp chuyện không may khi ra khơi, là chuyện cực kỳ suýt quẩy, nên không ai muốn nhắc đến chuyện này. Một mặt thì sợ hãi, mặt khác lo lắng vận xui, sẽ đổ xuống đầu mình. Nói vậy mọi người đều nghĩ những người biến mất trên đảo, quá nửa là lành ít dữ nhiều sao? Quý Khải Thụy hỏi. Đúng, nhưng tôi không nghĩ thế. Tôi cảm thấy anh tôi vẫn còn sống. Hơn nữa, còn đang ở nơi nào đó trên hòn đảo kia. Trương Thuận đột nhiên quỳ xuống. Tôi vàn xin các cậu, nếu đến đó, xin hãy tìm anh trai giúp tôi. Hàng nhất vừa đỡ Trương Thuận lên. Tôi hứa về anh, nhất định sẽ lục soát kỹ hòn đảo kia. Thế thì tốt quá, Trương Thuận cảm kích nói. Tôi có một chiếc thuyền đánh cá, có thể đưa các cậu đến đó. Thuyền đậu đằng kia, các cậu đi theo tôi. Trường thứ 32 Quái thú khổng lồ Thuyền đánh cá của Trương Thuận có màu trắng, cả 10 người cùng bước lên chiếc thuyền máy này, khiến thân thuyền lún sâu xuống. Tốc độ di chuyển khá chậm và khó khăn. Ngay mà hòn đảo kia ở cách không xa, Trương Thuận nói. Với tốc độ này, khoảng 2 tiếng sẽ đến nơi. Đã hơn 4 giờ chiều, trời vẫn trong xanh, sông yên biển lặng. Điều đó ít nhiều khiến những người đang trên đường đến hòn đảo thần bí, thà lòng đôi chút. Nhưng lục hoa thì khác. Anh đứng trên mạng thuyền nhìn xuống biển, vẻ mặt nghiêm túc, tâm trạng có chút khẩn trương Hàng nhất thấy lục hoa có vẻ căng thẳng, đến bên cạnh hỏi. Cậu đang lo lắng gì thế? Quái vật biển sao? Lục hoa nhìn anh, cậu không thấy lo sao? Hàng nhất nhún vai. Tôi không biết, dù sao cũng chỉ là lời đồn của ngư dân. Cậu tin cái họ nhìn thấy là sinh vật lạ nào đó, chứ không phải các voi sao? Tôi nghĩ họ có kinh nghiệm hơn chúng ta có thể phân biệt được có phải là các voi hay không. Lục Hoa thấp thỏm. Lúc trước, tôi đọc được rất nhiều vụ quái vật biển tấn công tàu thuyền. Một số việc quả rất đáng nghi. Nhưng có một sự việc chắc chắn là có thật. Trong thời kỳ Thế chiến 2 một tàu chiến của Hải quân Anh chạy vào vùng biển đảo San Helena. Đột nhiên bị sinh vật biển khổng lồ tấn công. Một sức mạnh cực lớn đã lôi cả con tàu xuống biển. Biển dậy sóng rồi lại lắng xuống, sau đó yên ắng. Bây giờ vài sĩ quan phản ứng nhanh nhạy đã kịp thời nhảy xuống biển, tận mắt chứng kiến chuyện ly kỳ này. Về sau họ kể lại, lúc nhảy xuống đã nhìn thấy một con vật lớn không thể tưởng tượng nổi lên giữa biển, là loài vật mà họ chưa từng thấy trước đây. nhưng lời này khiến hàng nhất sợ hãi, anh quan sát mặt biển một lúc rồi nói. Nếu chúng ta gặp quái vật biển thật, phải làm sao đây? Chỉ có thể cầu xin nó đừng có hứng thú với con thuyền nhỏ này thôi. Thử nghĩ xem Cả tàu chiến mà còn bị nó kéo xuống biển Trong chớp mắt Con thuyền nhỏ này mà bị tấn công Ê e là ngay cả thời gian để phản ứng Cũng không có nữa Lục Hoa lo lắng hằng nhất tưởng tượng ra cảnh đó Thấy rùng mình Đồng thời anh nhớ tới một số chuyện Bèn nói nhỏ với Lục Hòa Lục này cậu cũng nghe thấy Mấy chuyện là mà Trương Thuận nói Đều xảy ra gần đây Tức là sau khi chúng ta trở thành người có siêu năng lực Nếu vậy, cái gọi là quái phật biển và ngư dân mất tích trên đảo Hoàng có khi nào? Liên quan đến ai đó trong lớp 13 chứ gì? Lục Hoa nói, rồi lập tức lắc đầu Nói thật, tôi đã nghĩ đến vấn đề này Nhưng nếu chuyện ấy có liên quan đến ai đó trong lớp thì khiền cưỡng quá Đầu tiên, cầu thường nghĩ xem Có ai lại viết chữ quái phật biển khi lựa chọn siêu năng lực không? Ngoài ra dù người này có siêu năng lực khiến chúng ta không thể ngờ Thì sao hắn phải chạy đến đảo Hoàng cách thành phố Tông Châu 108.000 dặm để tấn công mấy ngư dân Có ý nghĩa gì chứ? Hàng Nhất ngâm nghĩ rồi nói Có thể những chuyện này có liên quan đến cựu thần Vậy là giống với gợi ý của chúng ta có được Hòn đảo đó và những gì xung quanh đều có liên quan đến cựu thần Lục Hoa đồng ý với Hàng Nhất Mặt không hề rời mặt biển một khắc nào. Sự chăm chú đẩy căng thẳng của lục hoa xuống mặt biển đã ảnh hưởng đến hàng nhất. Anh như mày. Tôi không hiểu, cậu nhìn chăm chăm xuống đó làm gì. Nếu quái vật biển lợi hại như cậu nói, trong nháy mắt, có thể đánh lật hoặc nuốt tròn con thuyền nhỏ này, thì dù phát hiện ra thì cũng muộn rồi. Dù sao cũng đỡ hơn là không làm gì hết. Phát hiện sớm vài giây, còn hơn bị tấn công ngay lập tức. Vậy có cần nhắc mọi người cảnh giác, sẵn sàng đối mặt hiểm nguy bất cứ lúc nào không? Quý khải thủy đã sẵn sàng rồi, lục hòa nói. Từ lúc lên thuyền, cậu ấy luôn canh chừng ở mạng bên kia, quan sát mặt biển giống tôi. Hàng nhất quay lại, quả nhiên quý khải thủy đang đứng gần đầu thuyền, nhìn mặt biển không sợi mắt. Hàng nhất liếc xuống khoang thuyền chợt trội, thấy lôi ngào đã lấy bộ bài tút lơ khơ ra, đang rủ xe hàn phong và những người khác chơi cùng. Hàng Nhất đào mắt Thầm cảm thán Quý Khải Thủy tuy ít nói Khó tiếp cận nhưng đáng tin hơn nhiều Hay cậu ta cảnh sát như thế Là vì muốn bảo vệ Tân Na mọi lúc Tâm trạng Hàng Nhất Trở nên phức tạp Tất nhiên anh mong Tân Na được bảo vệ Nghiêm ngặt hết mức Nhưng người thực hiện trách nhiệm này phải là anh chứ Dù sao Anh cũng không muốn thua Quý Khải Thủy Hàng Nhất không quay trở lại Khoang thuyền nữa Mà gia nhập hàng ngũ giám sát mặt biển Thuyền chạy được hơn một tiếng Tân Nà mế tiểu lộ Và Tôn Vũ Thìn ra khỏi khoang Tân Nà đến bên hàng nhất nói Do lớn thế này Sao các anh cứ đứng ngoài thế Không vào trong ngồi một lúc à Nghe Tân Nà ân cần hỏi Hàn Hàng nhất thấy vô cùng ấm áp Anh mỉm cười Không sao Anh thích ngắm biển mà Tôn Vũ Thìn biết hàng nhất không nói thật lòng Các cậu đang đề phòng gặp phải quái vật biển chứ gì? Hả? Quái vật biển? Các anh đang lo sẽ gặp quái vật biển thật sao? Tân Na hỏi. Đột nhiên họ nghe tiếng tình tiểu nhiễm hét lên. Lập tức quay ra nhìn. Thấy cậu hừng phấn đi từ hoang ra. Tay chỉ về phía trước. Các cậu nhìn xem. Hòn đào đẹp quá. Hàng nhất thở vào. Nhìn về hướng tình tiểu nhiễm chỉ. Một hòn đào xanh mướt hiện lên trước mặt. Trên đỉnh có một tòa nhà giống ngọn hải đăng Xung quanh dài rác những ngôi nhà có tàu hình độc đáo Vài thuyền đánh cá đậu trên bãi cát Hàng nhất để ý thấy Ngoài thuyền của họ ra Thì không có tàu thuyền nào khác Đang di chuyển trên biển Trương Thuận vừa lái thuyền vừa nói Đây chính là đảo Hồ Thử Lan Là hòn đảo có người ở Gần với đảo Hoang kia nhất Nửa tiếng nữa chúng ta sẽ đến nơi Càng đến gần mục tiêu mọi người càng khó giữ tâm trạng nhẹ nhàng. Lôi ngạo, hàn phong, mết tiểu lộ đều bước ra bong thuyền và mạn thuyền. Cũng là vài phút trước sắc trời còn trong xanh, giờ đang trở nên âm u, bào động theo sự cảnh sát và đề phòng của mọi người. bầu trời xanh thẳm như bị tấm màn đen che phủ, dương mù dày đặc, mây đen răng kín, mặt biển màu xanh ngọc bích giờ đã biến thành màng đen kịt rộng lớn. Hiển nhiên, mọi người cũng khẩn trương hơn. Trương Thuận tự án ủi mình Và những hành khách khác trên thuyền Đừng lo, biển là vậy Nói thay đổi là thay đổi ngay Không cần sợ đâu Có phải sắp có bão không? Mê Tiểu Lộ hỏi Không biết, có thể là như vậy Cũng có thể mặt biển tạm thời có sương mù Lạt nữa sẽ hết thôi Không chỉ là vấn đề sương mù Mây đèn đang chè kín Sắc trời âm u Tình hình không được ổn lắm Quý Khải Thủy nhắc nhở Bảo vệ những người không có năng lực chiến đấu Tiên vào trạng thái cảnh giới đi Lời của Quý Khải Thủy Khiến Trương Thuận khó hiểu Năng năng lực chiến đấu Các cậu lã hay vậy Tổng lại không phải kẻ địch Quý Khải Thụy nói Anh cứ tập trung lái thuyền Đừng quan tâm đến mấy chuyện này Lục Hoa đang bám sát vào lan can bên mạn thuyền Chật quay lại Về mặt xanh sao Ngồi sụp xuống hằng nhất quay qua hỏi Sao vậy Lục Hoa Tôi hình như bị say sóng Cậu cứ chăm chú nhìn mặt biển lại đứng trước gió lầu. Tất nhiên sẽ say sóng rồi. Hàn Phong, chúng ta dìu Lục Hoa vào trong khoang. Nhưng nếu xảy ra chuyện thì sao? Lục Hoa ôm ngực, nói một cách khó khăn. Bọn tôi đối phó được. Thế này đi. Tân Nà, tỉnh tiểu nhiễm và mết tiểu lộ trong khoang với cậu. Nếu có gì xảy ra, cậu dùng lá chắn phòng ngự bảo vệ họ. Hàng Nhất nói. Được. Hàng Nhất gọi mết tiểu lộ và tình tiểu nhiễm đến, nhưng không thấy Tân Nà đầu. Nhìn quanh, anh phát hiện Tân Nà đang đứng bên mạng thuyền Chỗ lúc nãy lục hoa đứng Cô chống tay lên lan can Cúi xuống nhìn Tân Na nguy hiểm đấy Hàng nhất chạy đến bắt lấy cánh tay Tân Nà Đừng chúi người ra ngoài thế Tân Nà nghiêng đầu, mặt tái nhợt Lúc nãy hình như em thấy dưới biển có thứ gì đó Thứ gì? Tân Nà sợ hãi lắc đầu Không biết nữa, trời tối quá Mặt biển đen thôi Thứ gì đó cũng màu đen, em nhìn không rõ. Em chỉ biết đó là một con quái vật khổng lồ. Mọi người tập trung lại. Tuấn Vũ Thịnh bất an nói. Chẳng lẽ quái vật biển xuất hiện thật sao? Có khi nào là cá voi không? Hàn Phong hỏi. Không, không thể là cá voi. Sông lưng của con vật mà em nhìn thấy không trơn bóng. Trông hơi giống cá sấu. Tần Nà nói. Nhưng biển làm sao có cá sấu? Tình tiểu nhiễm thấy khó tin. Hai tay cô ôm chặt. Chồng rất sợ hãi Không Thật ra biển cũng có cá sấu đấy Chẳng hạn như cá sấu nước mặn Nhưng loài cá sấu này sống ở Đông Nam Á và Ấn Độ Tôi chưa từng nghe nói vùng biển của nước ta Có cá sấu nước mặn Hơn nữa loài cá sấu này cùng lắm Chỉ dài vài mét Không thể là quái vật khổng lồ được Lục Hoa nói Nói vậy đúng là quái Tình tiểu nhiễm cho nó hết cầu Thân thuyền đã bị thứ gì đó đụng mạnh Mất kiểm soát Nghiêng về bên trái hơn 40 độ Những người trên thuyền giật mình hét lên Rồi ngã xuống sàn Tình tiểu nhiễm không kịp nắm lấy gì Liên bị hất ra Cô kinh hãi hét lên Thay mình sắp rơi xuống vùng biển màu đen đáng sợ kia Một bóng người lao nhanh như trước Tóm chặt tình tiểu nhiễm Rồi lao thẳng lên không Bay được khoảng vài mét thì từ từ hạ xuống Sao lại tình tiểu nhiễm cho hàng nhất nói Bảo vệ cô ấy cho tốt Tôi lên không chung thăm sò Hàng nhất tóm chặt tình tiểu nhiễm cảnh vừa rồi khiến anh sợ điếng người Mày có lôi ngạo phản ứng mau lẻ Động tác nhanh nhẹn Tình tiểu nhiễm mà bị rơi xuống nước Thì hậu quả thật không dám nghĩ đến Lúc này lôi ngạo bay lên gần 10 m Mặt mà to quan sát động tĩnh trên mặt biển Chỉ cần thấy gì khác thường lập tức ra tay ngay Nhưng mặt biển rất nông Toàn một màu đen kịt Không thấy quái vật nào Vài phút sau Chiếc thuyền tiếp tục lên đường Đi được một đoàn khá xa Lôi ngạo mới đáp xuống bong thuyền Trương Thuận sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu Lúc nãy Thuyền bị đụng như sắp hỏng đến nơi Cảnh tượng vừa rồi gần như phá hỏng hết thế giới quan của anh ta Anh ta chỉ lôi ngạo hết Cậu, cậu suốt cuộc là ai? Sao lại biết bài chứ? Siêu nhân Lôi ngạo như mày nói với anh ta Và lại không chỉ có tôi Những người trên thuyền này cũng vậy Hằng Nhất và Tân Na Không có tâm trạng để ý đến Trương Thuận Họ đến cạnh lôi ngạo hỏi Thế nào? Cậu có phát hiện được gì không? lôi ngạo lắc đầu Không, có thể con quái vật đó lặn xuống biển rồi Tần Đà hoảng hốt Lúc em nhìn thấy sông lưng của nó Nếu nói nó tương đương với một con cá voi trưởng thành Cũng không phải nói quá đâu Sao có thể biến mất nhanh thế chứ? Điều này cho thấy Con quái vật tùy kích thước khổng lồ Nhưng động tác lại rất linh hoạt Quý khải thụy nói Lạ thật Một con quái thú khổng lồ như vậy Chỉ cần tấn công một lần đã từ bỏ rồi sao? Cậu thấy cô va chạm lúc nãy nhẹ nhàng quá hả? Hàng nhất hỏi. Cậu không thấy vậy sao? Cứ như nó chỉ đi ngang qua vô tình đụng chúng chúng ta vậy. Quý khải thụy nói. Biết đầu đúng thế thì sao? Tôi không ngây thơ như cậu. Theo tôi thấy, đòn tấn công lúc nãy mà nghĩ cảnh cáo, uy hiếp và khiêu khích. Có gì đó muốn ngăn cản chúng ta lên đảo sao? Hàng nhất suy đoán. Nếu là ngăn cản, Còn quái vật biển kia sẽ không dễ dàng bỏ đi như vậy. Ít nhất cũng phải lật đổ thuyền, giải quyết những người không có năng lực chiến đấu. Nhưng nó không làm vậy, đáng nghi thật. Quý Khải Thụy nói, việc này bắt đầu trở nên kỳ lạ, khó hiểu rồi. Hằng Nhất và Tân Na nhìn nhau, trong lòng cảm thấy rất khó tin. Lúc này Trương Thuận đang lái tàu, liền quay sang nói. Chúng ta đến rồi, hòn đảo hoa ở ngay trước mặt kia.